một lúc lâu sau dương châu bình mới chậm rãi quay đầu nhìn hoàng vân anh rồi nói muội muội những gì chúng ta nhìn thấy là sự thật sao thì ra người nằm trong quan tài chính là người mà họ quen biết mà dương châu bình Đã từng tận mắt n hoàng ì Bình n hắn Nên Dương không tin thấy ta chết Nên là Dương châu bình có một chút Châu Có là à dám v mắt mình của Xác n ướp y c h í h là t r ư ở n môn Hàn Thanh Thương Hoàng phái thái cực hàn Thành hoàng vân anh nhíu mày nhỏ giọng hỏi châu bình m u ộ i lúc hàn trưởng môn chết m u ộ i đã kiểm tra thi thể của hắn xác định l à đã chết rồi s a o hoàng vân anh vừa dứt lời trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói hàn thanh thường lúc đó chẳng phải đã chết rồi s a o hơn nữa thi thể đã lạnh dương châu bình và hoàng vân anh nghe thấy giọng nói này giận nảy mình nhưng giọng nói này lại vô cùng quen thuộc hai người vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó bảy trượng bên cạnh một chiếc quan tài đang đứng một thiếu niên mày kiếm mắt sáng hắn chính là t i ê u là thành dương châu bình vui mừng gọi tiêu đại c ả Hình, ở đây trong quan tài là một thi thể hắn chính là nhất bút chỉ thiên dương t h ư ờ hạc đã chết mấy tháng trước dương châu bình nhìn thấy thi thể của cha mình trong lòng tràn ngập nỗi buồn thề lương nước mắt tuôn rơi hoàng vân anh sắc mặt lại càng thêm trầm trọng nhẹ nhàng hỏi tiêu la thành tiêu đại ca thân chí của huỳnh có còn tỉnh táo hay không tiêu la thành gật đầu nói bây giờ ta đang suy nghĩ về những điều kỳ lạ đã xảy ra đây hoàng vân anh nói vậy tiêu đại ca hoàng vân anh là người vô cùng thông minh khi nàng nhìn thấy thi thể của hàn thanh thương trong đầu của nàng đã có một số lời giải thích chắc chắn cho chuyện kỳ lạ này phải biết lúc đó dương thương hạc và hàn thanh thương chết ở trong căn nhà tranh bên cạnh nghĩa trang thi thể của họ đã được người của thành lòng bang đưa về trang viên nhà họ dương ở thành lạc dương sau thi thể lại chạy đến đây hoàng vân anh vô cùng quan tâm đến việc tiêu l a t h a n h đã tỉnh táo lại nên mượn câu hỏi này để xem thần trí của tiêu l a t h a n h có thật sự hồi phục hay chưa tiêu l a t h a n h trầm ngập một lúc nói người chết mà chúng ta nhìn thấy ở nghĩa t r à n g không phải là dương minh chủ và hàn trường môn thật sự dương châu bình tiếp lời không không thể nào tiêu đại ca chẳng lẽ chúng ta đâu không nhận ra cha và hàn trường môn hay sao hoàng vân anh cũng nói đúng vậy chuyện này tuyệt đối không thể nào tiêu là thành nói vạn sự trên đời trước khi chưa xảy ra thường bị người ta cho là không thể nhưng đây là sự thật sự thật đang bày ra trước mắt lúc này dương châu bình nhìn kỹ lại thi thể trong quan tài chẳng phải đó chính là cha nàng hay sao Chẳng lẽ người của cung nhân người vạn lẽ tiêu, tiêu là thành khẽ thở dài nói theo ta suy đoán dương bá bá và hàn thành thường đã bị vạn nhân cùng chủ giết từ mấy tháng trước này bắt đến đây để mở chế tạo thành xác ướp dương châu bình hỏi vậy người chết trong nhà tranh ở nghĩa trang là ai tiêu là thành nói là giả dương châu bình lắc đầu không ta không tin trên đời này còn có thể tạo ra người giống nhau như đến vậy tiêu là thành nói ta cũng vô cùng b ộ i phục thủ pháp q u ỷ diệu của vạn nhân cung hoàng vân anh tiếp lời suy đoán của tiêu đại ca là hoàn toàn chính xác c h ỉ l à không biết chúng ta nên xử lý những cái xác ướp này như thế nào đây tiêu là thành nói một khi vạn nhân cung chế tạo xong những chiếc xác này sau này cũng sẽ gây hại cho giang hồ võ lâm thật khó mà tưởng tượng dương châu bình không đợi tiêu la thanh nói xong đột nhiên đưa tay rút thanh kiếm sau lưng ra vút một tiếng chĩa thẳng vào thi thể dương thương hạc trong quan tài hoàng văn anh thấy vậy giận mình gọi châu bình nguội dừng tay nhưng dương châu bình ra tay rất nhanh ánh kiếm lóe lên mũi kiếm đã chỉ vào ngực dương thương hạc bỗng thấy tiêu la thanh tay trái k h ẽ vùng lên một luồng kinh lực đánh vào cổ tay của dương châu bình Của xương hạt. dương châu bình nước mắt như mưa lăn dài trên má gọi tiêu đại ca sau sâu huynh không cho muội dương châu bình nghe lời tiêu la thành biết hậu quả nghiêm trọng nàng là người hiểu rõ đại nghĩa trong tình huống này đương nhiên không thể vì tư tình nên là nàng muốn hủy thi thể của cha mình trước hoàng vân anh và tiêu la thanh biết tâm ý của dương châu bình trong lòng không khỏi cảm động sâu sắc chỉ nghe tiêu la thanh thở dài thề lương dương muội muội ý ta không phải là muốn phá hủy những cái xác ướp này dương châu bình ngẩng đầu nhìn tiêu la thanh nói tuy cha ta chưa chết nhưng mà nếu bị chế thành xác ướp thì có khác gì người chết hôm nay nếu mà chúng ta hủy những thi thể này không chỉ người chết dưới suối vàng sẽ cảm tạ chúng ta mà người trong võ lầm cũng sẽ không trách chúng ta tội giết người hoàng vân anh nghe vậy không khỏi xúc động thầm nghĩ nàng thật sự là hiểu rõ đại nghĩa phẩm chất cao thượng thật là đáng khâm phục hoàng vân anh khẽ thợ dài nói châu bình muội muội đừng kích động tiêu đại ca ngăn cản muội chắc chắn huynh ấy có cách giải quyết ổn thỏa khác dương châu bình nói trừ phi chúng ta có thể cứu tình họ khôi phục lại bản tính nếu k h ô n g h ô m n a y chúng ta tuyệt đối không thể vì tư tình nhân từ mà gây họa cho võ lâm ầ thần m Tiêu Thanh thở ta thể thể dài nói khôi Nếu La của chúng không phục chí họ Chỉ Đúng nhận có vậy Bình nói đại Ca chẳng lẽ Huynh có thể khôi phục thần chí của họ sao? Tiêu t La hoàng vân anh nói chậm đã châu bình nguội tuy là tiêu đại ca không có khả năng khôi phục thần trí của xác ướp nhưng ở trên đời này có lẽ có một người có thể chữa trị cho họ dương châu bình hoang mang hỏi là ai có phải vạn nhân cung chủ hay không hoàng vân anh nói tuy là vạn nhân cung chủ có khả năng này nhưng mà hắn ta đã khiến người ta mất đi lý trí sau hắn lại giúp người ta khôi phục thần trí chứ người mà ta muốn nói đến chính là người thổi sáo kia tiều la t h a n h âm thầm gật đầu thầm nghĩ hoàng văn anh quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh không ngờ những lời mình chưa nói ra nàng đã biết cả rồi Dương do người, nhưng được người Bình am một tiếng nói, đúng quên bệnh tiếng thanh nói, tiếng sáo tuy là đã chứng minh có thể chấn tính tinh thần con người, nhưng mà biển trời mênh mông, chúng Châu của ca, chữa có khỏi. thể thổi sáo kia đây. tiêu Tiêu tuy tìm am sao ta kia ta một mất mà làm trời rồi, lại đại kia đã sáo sáo sao sáo là là là Hoàng vân Anh Vân đ ộ thì n i nói với Tiêu Tiêu đại ca, hiện tại người thổi kia tiếng khôi ê n Thành chúng ta không cần quan tâm người đang chúng cần định hắn thần không có có ướp ta tâm ta thật thể sát t đâu La ca của của hay chỉ phục chí xác sáo sáo sự ở ra lúc này hoàng vân anh vẫn còn nghi ngờ về việc tiêu la thành đã tỉnh táo lại vì nàng sợ sự tỉnh táo hiện tại của tiêu la thành chỉ là tạm thời tiêu la thành nói vân anh muội muội nói rất là đúng tiếng sáo kỳ diệu kia chưa chắc đã có thể chữa trị cho những xác ướp mất đi thần trí nhưng mà theo kinh nghiệm của ta chúng ta chỉ có một tia hy vọng này thôi hoàng vân anh đột nhiên thở dài một tiếng nói nói như vậy vận mệnh võ lâm giang hồ sau này hoàn toàn dựa vào tiếng sáo kỳ diệu này thôi lão tiền bối nếu người là người trong giang hồ chúng ta sao không xuất hiện để cứu giúp mọi người chứ thì ra lúc này tiêu la thành đột nhiên cảm thấy bên tai mình t h o n g thoảng tiếng sáo tiếng sáo này nhỏ đến mức bản thân hắn cũng không thể nào nhận ra lúc ẩn lúc hiện nên tiêu la thành cũng không biết tiếng sáo vang lên từ lúc nào Chẳng lẽ việc của sóc ca, còn còn. Chẳng Thành tỉnh táo trong thời hán Hoàng Anh thay hỏi. Thành hai không nghe thấy trong gian dài này là do tiếng sáo kỳ diệu này vẫn luôn vang trên bên tai của hán sao? Hoàng Vân vẫn tiếng Vẫn giờ gật lẽ Lạt là Lạt lẽ Tiêu dài diệu tai đổi、hỏi. Tiêu đại Tiêu mụi táo mặt đầu. sáo do sao? sáo sao? bây kỳ dương châu bình ngạc nhiên không có mà làm gì có tiếng sáo đâu nàng nhìn hoàng vân anh lại hỏi hoàng tỳ tỳ tỳ có nghe thấy không hoàng vân anh lắc đầu tiếng sáo như là tiền nhạc này ngoài tiêu đại ca chúng ta đều không nghe thấy đâu tiêu là thành nói vân anh muội muội s a o muội biết tiếng sáo này vẫn đang vang lên hoàng vân anh khẽ thờ dài nói đây không phải là ta có tiền trì có thể biết trước tương lai có khả năng thần cơ diệu toán m à chỉ là suy đoán lung t u n g không ngờ lợi đoán đúng dương châu bình hỏi hoàng tỷ tỷ tỷ đoán đúng chuyện gì cơ hoàng vân anh nói ta đoán người thổi sáo vẫn luôn đi bên cạnh tiêu đại ca dùng tiếng sáo để chữa bệnh cho đại ca dương châu bình nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn xung quanh nói thật sao sao chúng ta không phát hiện ra hắn h o à những g Vân n a nói Người thổi đã tu luyện thành tiên trên chúng nhìn bằng thường Dương Bình Chẳng hắn vẫn ở bên cạnh đại ca hay sao? Hoàng Vân Anh nói Tiếng chưa dứt, Hắn vẫn còn ở bên cạnh n có thổi hỏi giờ đại đại được chưa tu đất ta thể thấy mắt dứt chứ? Châu hay h sáo sao sao? sáo đã Làm lẽ bây ca ca ở ở lời này của hoàng v â n anh khiến dương châu bình cảm thấy vô cùng hoang đường kỳ quái nhưng nàng biết hoàng vân anh là một khẽ ỳ tài tuyệt t ế xưa nay Anh không nói dối, nên không thể không tin. Hoàng Vân k thể h dối, thở dài nói chuyện này khi tiêu đại ca tỉnh táo lại ta đã cảm thấy nghi ngờ vì ta không tin sau khi mà t i ế n g sáo biến mất đại ca vẫn còn tỉnh táo nên vừa rồi khi tiêu đại ca xuất hiện ta vẫn luôn luôn chú ý đến những thay đổi nhỏ trên mặt huynh ấy cảm thấy giữa lông mày huynh ấy thỉnh thoảng lại động đậy dương châu bình đột nhiên hỏi hoàng tỳ tỷ vậy sao thì lại chắc chắn rằng người thổi sáo đang chữa bệnh cho đại ca hoàng vân anh nói nếu mà người thổi sáo không phải là đang chữa bệnh cho đại ca thì tiếng sáo sao lại đi theo đại ca mãi được dương châu bình nói nói như vậy người thổi sáo và đại ca có thể là người quen lúc này hoàng vân anh đột nhiên biến sắc ồ một tiếng nói tiêu đại ca chúng ta đi tìm người thổi sáo kia đi dương châu bình nói chẳng phải hoàng tị tị nói hắn đang ở bên cạnh chúng ta hay sao hoàng vân anh nghe vậy bật cười nói châu bình muội s a o muội càng ngày càng hồ đồ vậy chẳng lẽ trên đời này thật sự có thuật ẩn thân hay sao ta nói người thổi sáo ở bên cạnh đại ca là chỉ tiếng sáo của hắn Tiêu Lạt Thành hỏi. Muội b ế t n g ư ờ i thổi thân sáo ẩn ở đ â u sao? h o à n Vân Anh g g ậ thành đầu. c â u Bình、Mội、nói người thổi Muội sáo l g ư ờ i biết của đại quen Nên n ta của ca. là ớ đến một c hỏi u Tiêu y ệ n Người thổi có lẽ đang ẩn thân ở đó. Tiêu La Thanh thổi h sáo có đó. lẽ La ở ở đâu hoàng vân anh nói cẩn thận tai vách mặt rừng chúng ta mau đi thôi dương châu bình đột nhiên hỏi hoàng tỷ tỷ vậy những xác ướp này thì sao hoàng vân anh nói tạm thời đừng quan tâm đến chúng dù sao những thứ này vẫn chưa được luyện chế xong không thể gây hại được nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải tìm được ngồi thổi sáo chữa khỏi bệnh cho đại ca tiêu là ạ thành đột nhiên nói ở ta suýt nữa là quyền mất sau hai muội lại đến đây dương châu bình nói lúc đó chúng ta thấy tiêu đại ca biến mất tiêu ư ở n rằng g là đ ạ ca cung chủ bị bắt vạn nhân n đi n Hoàng ta Ti Ti và m ố n đến vạn nhân cung tình thì đi Vô thử thì xem là thành nhà vậy thầm nghĩ hai nàng đối với ta thật là tình s â u nghĩa nặng sau này ta phải báo đáp hỏi như thế nào đây bỗng nhiên hoàng vân anh hỏi tiêu đại ca sau huynh lại đến đ ấ y Tiêu t Lạc hoàng à dài một hơi nói. Lúc mà n nói. thần còn h thở hơi chưa h một trí ta Lúc toàn tỉnh táo, ta như là một là như linh hồn vô định, n a l vô thang biết khắp nhớ hồ, không mình những Hoàng nơi. gì. lại Có lúc nhớ được, có lúc lại mờ hồ, không biết mình đã làm đã mờ văn anh sắc mặt hơi thay đổi nói nói như vậy thần trí của tiêu đại ca tỉnh táo hoàn toàn là nhờ vào tiếng sáo kỳ diệu kia một khi mà tiếng sáo biến mất thần trí của huỳnh lập tức là không còn nữa có phải vậy không tiêu là a Thanh thành a rời k ỏ i hai muội, thể có l t i ế g gián sáo đoạn đã bị gián đoạn một t ờ i gian. Tiêu La Thanh đang nói hoàng vân anh đã bước ra ngoài dương châu bình đột nhiên ơ một t i ế n g nói nơi này rõ ràng là một luyện hồn quan trọng của vạn nhân cung s a o lại không thấy một người nào canh giữ hoàng vân anh nói tiêu đại ca đến nơi trước chúng ta nếu mà có người canh giữ Ai có thể thoát khỏi tay của ca của canh ta ta ra khỏi tiêu đại ca chứ? Tiêu Mọi Tiêu nói. rồi. ngoài. có chứ? chấn cẩn chuyện càng. chốt gác Chúng cứ thể thoát Lạt Thành trong lòng chấn động thầm、nghĩ. Tâm tư của nàng thật là cẩn thận. Mọi chuyện nàng đều suy tính Lạt Thành hết nghĩ. nhỏ Những phá hủy kỹ suy này yên bên đều đều động đã lòng là nàng nàng rộng tâm bị vừa nói ba người đã ra khỏi nhà tranh hoàng vân anh chỉ vào khu rừng xung quanh nói khu rừng này tuy là t r ô n g có vẻ bình thường nhưng thực chất là trận pháp mê hồn được bố trí ẩn chúng ta phải cẩn thận Tiêu Thanh đột biết Thật huyệt rất nhiên hỏi, Hai mụi nói, Thật là kỳ lạ. nơi lại nơi Cung đâu Châu Cung, xung quanh Cung La là lạ, là lẽ là địa của sao cửa của Nhân không? Bình phận Nhân không nhà Chẳng Nhân cách Vạn dựng Dương này Vạn Vạn còn này được đã có có xạo xây gì? ở kỳ xảo? hoàng v â n anh nói vạn nhân cung trong võ lâm giang h ồ chưa từng có ai nói nghe qua quả nhiên là một nơi cực kỳ bí mật nhưng mà theo ta suy đoán vạn nhân cung ở ngay gần đây tiêu la thành mỉm cười nói đúng vậy vạn nhân cung được xây dựng ngay trong khu rừng này dương châu bình lắc đầu ta không tin trừ phi sao huyệt của bọn chúng được xây dựng dưới lòng đất nếu không sao chúng ta không nhìn thấy nhà cửa hoàng văn anh cười nói Châu cái chúng Châu ngạc cử, của chúng, chị có chú Bình mụi, mụi thật là thông minh, một cái là đã đoán chúng ngay. Dương Châu Bình kinh hai huyệt thật hay nghe Thanh hai nhé. xây Tiêu bọn đoán ngay. Dương nói, người dựng lòng xin một tiếng nói,、có、người đi ra, hai người mụi, mụi một một dưới giúp lời, đi đất là là là là La đã sao sao sao? Vừa ra, sự ý ý nói xong tiêu la thanh nhẹ nhàng đi đến dưới một gốc cây cổ thụ qua một hồi lâu tiếng xào sạc mới dừng hẳn nhưng trong rừng không nghe thấy động tính gì không biết qua bao lâu khoảng cách khoảng độ bốn mươi trượng trong rừng truyền đến một giọng nói quen thuộc bốn mươi bảy sát thủ nội cung đầu đã đến đ ù đủ chưa g i n g nói này tiêu la thanh ba người đầu biết Là giọng của Lý giọng Ngọc của hoàng ồ Lại nghe thấy một giọng nói hùng đáp. Bầm thiếu cùng chủ. 47 sát thủ nội nghe hùng cùng cùng đến đồng thấy chủ. thủ h một trầm sát Bầm đáp. đã đủ.、Hoàng、vân anh dùng ánh mắt ra hiệu cho tiêu la thanh đi tới c h ỉ nghe tiêu la thanh dùng giọng truyền âm nhầm mật nói đừng hành động thiếu suy nghĩ trong rừng này khắp nơi đều có cảm ấy chúng ta cứ ở đây nghe ngóng động tĩnh đi chỉ nghe lý ngọc hổ nghiêm giọng nói hồng biểu cung chủ xưa này luôn coi trọng người nên là mới giao bốn mươi bảy sát thủ nội cung cho người chỉ huy mấy năm nay người cũng tận trung với chức trách không có gì sai sót nhưng mà mấy hôm trước cũng bị lão già vô danh kia xông vào những kẻ lơ là chức trách phần lớn đều bị cung chủ trừng phạt chỉ có người là không bị trách phạt người biết cung chủ thiên vị n g ư ờ i như thế nào rồi đấy lại nghe giọng nói t r ầ m hùng kia đáp ân tình của c u n g chủ hồng biêu này dù có tàn s ư ơ n g nát thịt cũng khó mở báo đáp Tiêu thành thành biết rốt hút thủ Một trung thành sát thủ ta người giọng nói biu khỏi khiến nhiều với cười nói. Giao người nhíu cung cuộc cung quản là là lòng Lý lý. mày. Mà nghe hồng Chân không Họ không nhân như hắn. Chỉ nghe lý Ngọc Hổ cười khẽ nói, Hôm nay chủ, giao người và 47 sát thủ cho cùng, vạn Ngọc nay ba của cao gì, có sức vô vậy, và không biết ngươi có thể trung thành với ta như là trung thành với c u n g chủ hay không chỉ nghe hồng biu ê nói hồng biu ê và đội bốn mươi bảy sát thủ nội c u n g xin thề sống chết trung thành với thiếu c u n g chủ lại nghe lý ngọc hồ đắc ý c ư ờ i khe nói thốt tốt lắm lý ngọc hồ ta đương nhiên cũng sẽ không bạc đái các người người biết tại sao ta lại dẫn các người đến nơi h o à n g vù này không hồng mưu nói thuộc h ạ không biết xin thiếu công chủ giao phó nhiệm vụ lý ngọc hổ đột nhiên trầm giọng nói tuần lệnh công chủ chúng ta phải đi giết một người hắn là khắc t i n h của vạn nhân cùng chúng ta chỉ cần loại trừ được hắn vạn nhân cùng có thể hoàn thành bán nghiệp võ lầm cho nên hôm nay xuất kích chỉ được thành công không được thất bại một khi thất bại người và ta cùng bốn mươi bảy sát thủ nội cùng đầu sẽ bị trừng phạt bởi vì nhiệm vụ trọng đại nên là trước khi đi ta phải dặn dò các người kỹ càng Tiều Lạt thầm giết trọng tát Thời ta tức xuất thấy tiếng người đi ai,、sao、lại nghiêm già kim hỏi, gian đi. Lại muốn lẽ là lão Lý lập xạc. hành nghĩ, chúng như Chẳng danh hay nghĩ nghe Hồ không chúng phá nghe chân xào bọn xong, bỗng Ngọc còn nữa, ba bồ bước sao kìa, sao? Vừa sớm vây vậy? vô lý ngọc hồ dẫn theo mọi người đi về phía tây khu rừng dương châu bình đột nhiên hỏi hoàng tỷ tỷ Tỷ có biết bọn chúng muốn đi giết ai không hoàng vân anh cười nói sao ta mới biết được chứ dương châu bình nói có phải bọn chúng muốn giết tiêu đại ca hay không hoàng vân anh cười nói đương nhiên bọn chúng cũng muốn giết tiêu đại ca nhưng mà lại không có năng lực tiêu là thanh kéo tay dương châu bình đuổi kịp hoàng vân anh nhỏ giọng nói hoàng mụi nguội cứ để ta dẫn đường khu rừng này được bố trí theo trận pháp bắt đầu thất tình tiêu là thanh kéo tay hai nàng thi triển khinh công chạy một hồi trong rừng cây rậm rạp lập tức nhìn thấy ánh sáng ở sườn núi này hoàng v â n anh ngẩng đầu nhìn trời vẫn là lúc hoàng hôn không ngờ sau khi vào rừng đã hết một ngày rồi nếu mà không gặp tiêu la t h a n h ở đây nàng và dương châu bình có thể đã bị mắc kẹt trong rừng tiêu la t h a n h trầm giọng hỏi vân anh muội muội người thổi sáo ở đâu s a o muội biết lý ngọc hồ bọn họ muốn đi giết người thổi sáo hoàng văn anh nói Không s a i người bọn chúng m u ố n chắn giết chắc chắn là người thành ổ i Phải biết giang hiện sáo. tập tình hình võ lầm giang hồ hiện nay đều tập trung nay võ v lầm đều o t i ế g Tiếng sáo sáo sức kỳ kia. diệu này n có m ạ k h i ế ngàn cho n ư Đương ờ i nhiên ta tỉnh táo. l khắc t hàng của cung, chuyên ta vạn nhân làm người giải thích như vậy cũng cảm thấy đúng chỉ nghe hoàng vân anh lại nói vì vậy ta nghĩ bọn chúng muốn giết chắc chắn là người thổi sáo có thể v ạ n nhân c u n g chủ cũng đã biết bí mật về việc tiêu đại ca mất đi thần trí tiêu là thành nghe vậy giận mình vội hỏi vậy thì chúng ta mau đi giúp người thổi sáo kia hoàng vân anh nói nếu như mà ta đoán không lầm người thổi sáo kia chắc chắn ở gần ngôi miếu hoàng phế ở ngoài thành lạc dương vì lần đầu tiên tiêu đại ca nghe thấy tiếng sáo là ở đó vừa nói ba người thi triển khinh công chạy nhanh về phía ngôi miếu hoàng ở ngoại ô phía đông thành lạc dương Sao sáo sáo sáng, bao la, lúc này thoang tựa bay gian. thanh xa thoảng theo cho trời Trên trời một tiếng Tiếng tiền, trôi trần thấy thàn, tâm hồn trong sáng, ý niệm xấu xa tàn biến hướng thiện. người diệu. gió mọi Khiến niệm biến lấp lánh, lạnh lúc là lòng xấu khắp ngách như nước. này như nhạc dương nhẹ, đến ngóc nghe hồn hướng khúc đêm mây bầu du kỳ ở ý bỗng nhiên tiếng sáo trên bầu trời theo gió mở biến mất một tiếng kêu thất thanh vang lên tiêu đại ca tiếng sáo biến mất rồi chỉ thấy dưới ánh trăng trên thảo nguyên đang có một nam hai nữ vui vẻ phi bước đại vị thiếu nữ áo lục kinh ngạc kêu lên vị thiếu nữ áo đen xinh đẹp tuyệt trần kia cũng kinh ngạc dừng bước ánh mắt nhìn tiêu la thành tiêu la thành ngẩn người một lúc rồi nói lớn không có mà Tiếng vẫn còn vàng như sáo lúc à Hoàng là đang gọi ta đấy. ta Anh sao? Vân trong lòng mừng dỡ nói. Thật sao? Người thổi quả nhiên là ở trong ngôi gọi thổi miếu Thật h sáo dỡ cổ. quả ở c n g ta thôi. mau đi l ú này tiêu l a t hành lại d ò dự vì hắn không nghĩ ra tại sao người thổi sáo lại dùng tiếng sáo dẫn đường cho mình hắn là ai chẳng lẽ là người quen của mình hay sao nếu không sao hắn lại dùng tiếng sáo theo dõi mình dương châu bình thấy tiêu l a thành ngây người nhìn bầu trời đầy sao liền hỏi tiêu đại ca huynh sao vậy tiêu l a thành khẽ thở dài nói vân anh muội muội muội có thể giải thích cho ta tại sao người thổi sáo lại giúp ta không hoàng vân anh cười khẽ nói chuyện này rất là đơn giản người thổi sáo dùng tiếng sáo giúp huynh hồi phục thần trí có thể là không muốn thấy một thanh niên tài giỏi như huynh chết thảm hoặc là không muốn thấy người trong thiên hạ vì h u ỳ n h mà c h é m g i ế t lẫn nhau thứ ba là hắn muốn lợi dụng h u ỳ n h tiêu là thành nhíu mày nói nói như vậy chúng ta đi gặp hắn là họa hay là phúc vẫn còn khó đoán có phải vậy không hoàng vân anh gật đầu đúng vậy nhưng thế nào thì chúng ta cũng phải gặp hắn tiêu là thành nói tiếng sáo này đã gọi tên ta ba lần rồi chúng ta đi thôi Nói xong, ba người chạy nhanh về phía ngôi miếu cổ. Hoàng Vân Anh nhòa giọng nói, Người miếu ba phía chạy cổ. về thì ra sau khi tiêu la thanh bị đánh cắp thân thể hoàng vân anh đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của ngôi cổ miếu chỉ có lầu cao kia là chưa tìm nên nàng nghĩ nếu người thổi sáo thật sự là có ở trong miếu vậy chắc chắn là ở trên lầu cao tiêu la thanh nói đúng vậy tiếng sáo phát ra từ lầu cao kia vừa dứt lời tiêu la thanh đã bay lên không hắn như ngựa trời phi nước đại từ khoảng cách bảy trượng bay đến lan can lầu cao nào ngờ tiêu la thanh vừa đặt chân lên lăng can thân thể đột nhiên r u lên kêu lên một tiếng đau đớn ngã nhào vào trong lầu chuyện xảy ra đột ngột này khiến hoàng vân anh và dương châu bình kinh hãi đồng thời hét lớn lên tiêu đại ca hai người vận khí nhảy vọt lên lan can hoàng vân anh đề phòng người trong lầu tấn công liền đánh ra một trường hung hăng đánh vào trong dương châu bình lại lao đến bên cạnh tiêu la thành nào ngờ trường lực của hoàng vân anh đánh ra, lại như châu đất xuống b i ể n không một tiếng động hoàng vân anh cảnh giác biết trường lực của mình đã bị người ta hóa giải bằng nội công tiếp đó đòn phản công của đối phương chắc chắn sẽ rất mạnh nên nàng nhẹ nhàng như b ô n g Lập l tức c á hoàng sang lan can. bên Nhưng n g một i dự đ o á của mọi n ư Dương ờ i tiếng trong một nào. không động nghe lầu Chỉ có Châu vân anh giật mình vội vàng chạy đến chỉ thấy t i ê u l a t h a n h nằm thẳng đơi trên sân miệng dỉ máu sắc mặt trắng bạch hoàng vân anh vội vàng đưa tay bắt mạch cho hắn Quả ngay h mạch của tiêu là thành i tiêu ê n n của là đã ừ n nàng vội vàng cúi người xuống, g đập, áp vội cúi t i vào ngực hắn. n g a lúc này trong lầu cao đột nhiên vang lên một tiếng thở dài thề lương một giọng nói ôn hòa chậm rãi vang lên lão phu không ngờ công lực của hắn lại thâm hậu như vậy d u ý t nữa làm lão phu công cốc hoàng vân anh nghe vậy đứng dậy vội vàng hỏi lão tiền bối huynh ấy không sao chứ chỉ nghe trong lầu cao truyền ra giọng nói giả nua kia nhà đ ầ u ngốc chả lẽ lão phù lại làm hại hắn sao hắn đã bị lão phù dùng thương nguyên thần âm tạm thời đánh tan nguyên thần h ồ n mê bất tỉnh hai người mau đưa hắn vào đây hoàng vân anh lại hỏi lão tiền bối người chính là người thổi sáo sao trong lúc nói chuyện hoàng vân anh và dương châu bình dùng hết sức nhìn vào trong lầu cao chỉ thấy trước một chiếc chuông lớn dựa vào tường ngồi một bóng người đen xì lão già trong lầu cao cười khe nói đúng vậy lão p h ù chính là người thổi sáo chẳng lẽ hai n g ư ờ i còn nghi ngờ lão phù sau hoàng vân anh c h ậ m r ã i bước vào trong lầu cung kính cúi người chào lão già nói văn bối hoàng vân anh bái kiến lão tiền bối hoàng vân anh vừa nói vừa nhìn kỹ lão già thêm một lần nữa trong lòng chấn động vội vàng lùi lại ba bốn bước kinh ngạc nói người người là lão già vô danh kim bồ tát dương châu bình đang định bế tiều l a thanh lên nghe thấy hoàng vân anh kinh hủ vội vàng dừng lại lão già nghe thấy tiếng kêu của hoàng vân anh hình như g i ậ n mình hỏi s ả o kim bồ tát hay ngươi gặp kim bồ tát s ả o thì ra lão già này tóc rất là dài rủ xuống hai vai c hoàng e kín t thân, n a y đầy cả cũng che cả trên mặt cũng đầy dầu, che khuất cả khuôn mặt, trông hệt khuôn giống như già dầu, là lão vân ô danh anh vừa vô Vân danh. Anh nhìn liền rằng hắn Hoàng thấy, cho là lão già bình tĩnh lại lại nhìn kỹ thì thấy lão già này tay trái đang cầm một chiếc sáo rắc đen x ì dài khoảng hai thước hoàng vân anh thầm nghĩ xem ra hắn không phải là kim bồ tát nhưng mình vẫn chưa biết hắn là người tốt hay kẻ xấu đương nhiên không thể nào dễ dàng tìm người huống hồ hắn làm tiêu đại ca bị thương không biết là có ý đồ gì đây hoàng vân anh quyết định nói đúng vậy chúng ta đã từng gặp kim bồ tát lão tiền bối người có quen hắn không lão già nghe vậy hình như run lên một lúc sau mới nói đúng vậy lão p h ù quen hắn lúc này dương châu bình cũng bế tiêu l a thành vào hoàng vân anh nhìn tiêu l a thành hỏi lão tiền bối vậy người có quen hắn không lão già thổi sáo cười nói à, bây giờ người quay lại nhìn xem sẽ biết tại sao lão p h ù lại dùng tiếng sáo để theo dõi tiêu l a thành hoàng vân anh nói lão tiền bối ta biết người có thể đang nghe thấy tiêu l a thành tự nói chuyện luyện chế xác ướp mà người không nỡ nhìn thấy một kỳ tài tuyệt thế như vậy chết đi trong sự im lặng nên l à mới dùng tiếng sáo giúp hắn khôi phục thần trí hoàng văn anh vừa nói vừa quay đầu lại nhìn nàng không khỏi kinh ngạc thì ra từ cửa sổ lầu cao này đối diện với sân của ngôi miếu cổ nhìn từ đây mọi thứ trong sân đều có thể nhìn thấy rõ ràng chỉ nghe lão già thổi sao nói từ lần đầu tiên tiêu la thanh đến ngồi miếu cổ này cùng người những chuyện xảy ra trong sân cũng như tất cả mọi người l ã o phù a đều nhìn thấy rõ cuối cùng vạn nhân cùng đánh tiêu la thanh bị thương lãnh diện thần quân lăng trung sương xuất hiện rời đi đến việc tiêu la thanh uống thuốc lời dặn dò cuối cùng lão phù a cũng nghe thấy hết lão già t h ổ i sáo vừa nói bỗng nhiên tay phải kéo mạnh một sợi dây vút một tiếng một cánh cửa sổ phía tây đột nhiên tự động mở chỉ nghe hắn tiếp tục nói hai người xem cánh cửa sổ này chính là đối diện với hậu điện nơi n g ư ờ i và bách duyên đại sư canh giữ thân thể của t i ê u l a thành n g ư ờ i và bách duyên đại sư canh giữ hắn sáu ngày sáu đêm nhất cử nhất động đậu không thể thoát khỏi sự giám sát của lão p h ủ Hoàng、Vân、Anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ đó. Qua nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng hậu thi thể ràng Vân điện, nơi từng về quay cửa qua của đầu Tiêu đó, đặt có sổ rõ lão già thổi sáo chọn nơi này để ở không trách những người đến miếu nhất cử nhất động hắn đều nhìn thấy rõ ràng bất kỳ ai lão già thổi sáo lại tiếp tục nói Đương đêm đã đông Sương, người nhiên, lãnh diện thần quân Lăng Trung lén thân Thành. cũng cánh thứ thể Phù hai phía Tiêu biết, kia. lấy La Lão trộm sáu sổ xem của ở vừa nói lão già thổi sáo đưa tay kéo một sợi dây cánh cửa sổ phía đông lại mở ra chỉ thấy cánh cửa sổ này nằm đối diện với sườn núi phía sau miếu nhìn từ đây sườn núi và đồng cỏ trong phạm vi ba dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng lão già thổi sáo chỉ ra ngoài cửa sổ nói l ẳ n g t r ù n g sương lấy trộm thân thể của tiêu la thành ở trên sườn núi đồng cỏ đó đánh thức tiêu la thành ánh mắt của hắn lộ ra hùng quang đã xảy ra một trận giao đấu với l ẳ n g t r ù n g sương hoàng vân anh đột nhiên hỏi lão tiền bối trước đó người làm sao biết được tiêu la thành đang tự luyện chế xác ướp lão già thổi sáo Phù nghe cuộc trầm ò chuyện của Bách chuyện cũng cách chế xác Hoàng Anh hay sao? Lão già thổi Duyền luyện xảy Vậy người đang Vân nói, Tiền ra. sao? gì già Sư Đại biết Bối biết và sáu đã Lão Lão ướp ngầm một lúc nói tuy lão phù không biết cách luyện chế xác ướp nhưng lại biết rất là rõ nguồn gốc của loại tà thuận này vạn nhân cung và hồi ông cốc hiện nay Cùng với cách luyện chế ướp của với lúc này lão già thổi sáo như là đang hồi tưởng lại chuyện cũ ngẩng đầu nhìn lên mái nhà suy nghĩ một lúc thở dài một tiếng lầm bầm tự nói cuốn luyện hồn chân kinh này từ bốn mươi năm trước bị thần trộm võ lâm thiên lý truy t ù n g vạn lý hồng từ cửu thiên tiên phủ trộm ra lưu lạc giang hồ không biết đã có bao nhiêu người trong võ lâm vì cuốn chân kinh này mà phát đ i ê n mất mạng chảy máu cũng vì vậy mà tạo nên tai họa võ lâm ngày nay l ã o già thổi sáo nói đến đây lại thở dài một tiếng dương châu bình nghe thấy cửu thiên tiên phủ trong lòng chấn động hỏi s a o cơ luyện hồn chân kinh là do cửu thiên tiên phủ truyền ra ngoài hay sao lão già thổi sáo nhìn dương châu bình nói hai người có biết cái tên cửu thiên tiên phủ nhưng mà thực giả lại không biết đó là môn phái gì hoàng vân anh nói lão tiền bối chúng ta biết rất ít về những chuyện bí ẩn trong võ lâm Chúng ta muốn nhân cơ chỉ thức. cười chuyện chưa có cũng nhân hội thêm thổi nhiên những hai nghe thật nhiều. phù thì không hết. muốn này, xin tiền tăng thêm kiến thức. Lão già thổi đột nhiên cười lớn nói, trong người từng nói đến, Nếu ngày giáo già ta đột rất ra, lầm mà đêm bối là là bảy bảy lão Lão lạ lão sáo để kể kể kỳ sự Ồ, võ dù sao chúng ta còn nhiều cơ hội gặp nhau sau này ta sẽ từ từ kể cho hai người nghe bây giờ ta trước tiền sẽ nói rõ chuyện ta giúp đỡ tiêu là thành để tránh hai người nghi ngờ lầm tưởng lão phu có mưu đồ khác với tiêu là ạ t h n Hoàng Vân Anh bị hắn nói đến h bị đỏ mức m ặ thành nói.、Lão、tiền Bối Lão t r á c đúng Văn lắm. l Vừa rồi văn Bối thật sự là có chút lo l ắ g n ư n nghe Tiền nói Văn Tiền quan đến vận mệnh nói. g giờ già mà tâm lầm. vài là tài, bây Bối Bối biết Bối bậc câu. thổi Lão Lão Lão đã võ kỳ sao người lo lắng cũng là chuyện thường phải biết võ lâm giang hồ hiện nay biến hóa khôn lường gian hiểm xảo trá ai mà tin tưởng một người xa lạ chứ Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Lão Phu thấy Tiều La Thành ánh hung hắn đã bị thuốc phá hủy, trở thành một kẻ hung tàn, không có linh hồn, mắt dừng nói quang, lăng trùng xương, tàn, giao lại Lão La lộ là lý rồi tiếp. Tiều với biết một một trí trở của có đã đấu bị kẻ nếu mà hắn lúc còn sống lòng mang thù hận vậy thì gặp ai hắn cũng xe tay ra tay tàn sát hoàng vân anh khẽ thở dài nói lão tiền bối chính là không nỡ để hắn tàn phá võ lâm nên là mới dùng tiếng sáo giúp hắn khôi phục lý trí có phải vậy không lão già thổi s á o nói tiêu là thành vốn là người nhân từ nếu mà hắn mất đi lý trí làm điều ác trong võ lâm vì vậy lão phù bất chấp tổn hại trần nguyên dùng thiên lý tiền âm cao nhất trong cửu thiên tiền nhạc để theo dõi chữa trị tổn thương thần kinh não cho hắn vốn dĩ lão phù không hy vọng sẽ thành công nhưng ông trời hình như đã sắp đặt tiêu là thành thật sự đã tìm đến theo tiếng sáo điều này lão phù cũng cảm thấy rất là kỳ lạ hoàng vân anh khé thở dài lão tiền bối vậy sao người không trực tiếp đi tìm tiêu la thành lão già thổi sáo cười khổ nói nếu lão phù có thể rời khỏi nơi đây thì đốt rồi i tiền bối. Sao Lão cờ? n g ư lúc này lão già thổi sáo đưa tay vén mái tóc dài rủ xuống đất chỉ thấy hai chân của lão già thổi sáo không còn thì ra hắn là một người tàn phế không có hai chân hoàng vân anh và dương châu bình nhìn thấy vậy không khỏi kinh ngạc nhưng hoàng vân anh thầm nghĩ võ công của hắn cao như vậy dù hai chân tàn phế cũng có thể dùng tay để đi Lão già thổi dường như là là dãi sáo Hoàng già dường nghĩ người thổi biết nói. Hai người chắc là vẫn chưa biết. như Anh. Chậm chắc chưa suy Vân vẫn của gân mạch hai tay của lão p h ù cũng bị người ta cắt đứt chỉ có thể nhấc những vật nhẹ hoàn toàn không thể thay thế hai chân dương châu bình kinh ngạc sao hai tay của lão tiền bối cũng tàn phế rồi sao lão già thổi s á o nói nếu lão p h ù có thể rời khỏi đây thì võ lâm giang hồ ngày nay cũng sẽ không đến mức này nói đến đây dương châu bình tính tình trẻ con hơn nàng cũng cảm thấy kỳ lạ liền hỏi lão tiền bối người nói chưa từng rời khỏi đây nhưng mà ngôi miếu hoàng này ít người lui tới không biết là ai đưa thức ăn cho người Còn c hoàng ư a nói x n g g lão i thổi đột sáo h kinh i ê n n ạ c các còn nói. Ngoài ba người các người nữa? Hoàng già, còn ai biết lão ba phù ở đây văn anh lắc có khác. đầu. Không, không có ai khác. Hoàng Vân Anh Vân ai tuy nói vậy nhưng mà trong lòng lại nghĩ trong rừng của vạn nhân cung lý ngọc hộ dẫn theo bốn mươi bảy sát thủ nội cung cũng chẳng lẽ thật sự là muốn đến giết lão già thổi sáo này sao lão già thổi sáo đột nhiên cười lạnh tự nói tuy người trong võ lầm thiên hạ muốn tìm tung tích của lão phù nhưng đến hôm nay các n g ư ờ i mới đến tìm lão phù đã không còn sợ các người nữa bỗng nhiên nghe thấy dương châu bình hét lên hoàng titi kẻ đ ị c h đến rồi hoàng vân anh nghe thấy liền quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong sân miếu cổ xuất hiện một bóng trắng nhanh như chớp lao thẳng về phía lầu cao trong nháy mắt bóng trắng này đã nhảy lên lan can lầu cao hoàng vân anh giật mình người này khinh công nhanh như vậy không ngờ trong nháy mắt đã đến trước mặt nàng ta quát lên một tiếng tay phải vận kình đánh ra bỗng nghe lão nhân ra thổi sáu quát hoàng vân anh trỡ ra tay hoàng vân anh nghe tiếng quát vội vàng thu hồi trường lực đã đánh ra nàng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái Bóng trắng đã chỉ u lầu i khỏi với kia, lại không phải người, tọt trong cát. thần tấm tắc Thì trắng tốc thần một trắng. vào nàng mà là một con ra Định nhìn không khen bóng nhanh hơn ngựa không lạ. cả chó c độ h kỹ, thấy con chó này toàn thân trắng như tuyết dáng người nhỏ nhắn hai mắt vàng đỏ lông xoăn dài lạ thường xinh đẹp vô cùng trong miệng nó ngậm một chiếc giỏ tre bên trong đựng đầy cơm trắng thường phức đùi gà và hoa quả Lão sáo nhân ra thổi ra đưa tay vướt về bạch khuyển rồi nói, ta ẩn cư trong nói. ẩn Ta cư lúc ầ u khuyển các chín chết. Hoàn toàn là nhờ vào con chó này, thay ta mang thức Bạch này. năm trường không Hoàn toàn nhờ này. mang ăn đến. là vào Thay Mười mờ ta l này cuộn mình trong lòng của lão nhân khẽ rên ư ư c h ỉ nghe lão nhân cười nói bạch tuyết vừa rồi người báo động ta đã biết rồi người hãy ra ngoài khu vực cổ tự tuần tra nếu kẻ địch tiến vào phạm vi một dặm quanh cổ miếu người hãy báo động bạch khuyển dường như là hiểu tiếng người lão nhân vừa dứt lời nó liền cong người phóng thẳng xuống đất l ó một cái bóng trắng đã biến mất hoàng vân anh và dương châu bình nhìn thấy cảnh tượng này kinh ngạc vô cùng thán phục không ngờ trên đời lại có loại chó thần thông như vậy lão nhân thổi s á o nói dương châu bình hãy đem tiêu la thành lại đây trước khi kẻ địch đến ta phải khôi phục nguyên thần cho hắn nếu không thời gian kéo dài sẽ tổn hại đến chân nguyên sau này của hắn dương châu bình nào dám chậm trễ lập tức bế tiêu la thành đến trước mặt lão nhân hoàng vân anh nói tiền bối hiện giờ lão nhân g i a có gì sai khiến thì cứ việc phân phó đi lão nhân thổi sáo nói trong lúc Ta dùng tam t dùng nguyên hoàng ầ thần n âm, khôi phục h c trí hắn. địch Nếu quấy bị kẻ y ta sẽ phải p h â tâm. c ô n lực các địch. sẽ đổ sông đổ đổ người người không biển. người người mang ngăn Hoàng Hai thay ta hộ pháp ta vân anh nói văn bối e rằng võ công thấp kém khó mà chống đỡ cường địch lâu dài không biết lão tiền bối cần bao nhiêu thời gian lão nhân thổi s á o nói nửa canh giờ là đủ c hoàng ư a dứt t lời, r n bỗng vang lên tiếng chó sủa dữ dội. Lão nhân thổi kinh hại nói. người, mau ra tiếp ứng thần khuyển.、Võ、công kẻ địch, hình như g gió dội. thổi hại Hai tiếp chó đêm địch mau Võ sủa ra Lão l sáo dữ kẻ cực kỳ cao c kỳ ư ờ Hoàng vân anh và dương c h â u bình nghe vậy vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ xuống khỏi o lầu cát khi hai người xuống đến nơi ba cánh cửa sổ đang mở bỗng nhiên đóng sập lại lúc này lại vang lên tiếng của lão nhân thổi sáo Trước k hoàng i cửa sổ chính cát cương địch ra, sổ trên n lầu mở dù à xông lên người cũng nhiều quan trong n g lầu đuổi cát, các chớ cơ phục theo. Bởi vì ta đã bố trí rất Bởi mai đã o bố vì i lầu cát à y đủ để n ă n càn kẻ vân anh và dương châu bình nghe vậy trong lòng âm thầm kinh dị hai người không đáp lời đ ậ p tức thi triển khinh công chạy về phía nam cổ tự trong không gian đêm tĩnh mịch đột nhiên vang lên một tiếng chó kêu thảm thiết hoàng vân anh kinh hãi nói thân quyền hình như đã bị kẻ địch đánh bị thương lời còn chưa dứt trên bầu trời vang lên một tiếng huýt dài một bóng người cực nhanh như thiên mã hành không lao xuống hoàng vân anh ngước mắt nhìn người vừa đến trong lòng kinh hãi kêu lên trung bá đổ người vừa đến nghe hoàng vân anh gọi hình như s ứ n g người sau đó cười hà hà nói Oh, ta t còn ư ở n nữ <cười> dưới ánh trăng sao, chỉ thấy người đến như ngắn Hắn chính là một trong bốn g gã là là là là mày ai ra ma sao tùa tùa Dưới quái Thì thấy một Mặt một Chỉ âm dị đấu đầu dâu vùng ị vương võ vương v cường nhất Dưới chướng công nhất Đông thanh thiên vương, kẻ phán Trung gia thiếu cao của ma chủ cốc bá bá âm lầm đồ đồ Kẻ Ở phụ cận đ ặ c dương từ khi mà tiêu loạt h a n h cứu hoàng vân anh Mấy t hoàng á n này không thấy người hiện. này g thấy h xuất của cốc Lúc ma âm vân anh xoay chuyển ý nghĩ cười duyên nói đồng thanh thiên vương đêm hôm vội vã lên đường chắc là vâng mệnh bá chủ đến bắt ta phải không trung bá độ nghe vậy cười lạnh lẽo nói ồ cái con nhà đầu quỷ quái này ngươi thật là tò gàn dám phản bội bá chủ <cười> hôm nay nếu mà bản thiên vương muốn bắt người có thể nói là dễ như c h ở bàn tay nhưng mà lão phù thấy ngươi là một tài nữ nếu mà bị bá chủ xử tử thì thật là đáng tiếc cho nên là lão à l phù muốn khuyên người hồi tâm c h u y ể n ý theo ta trở về bản thiên vương nhất định sẽ nói giúp người trước mặt bá chủ hoàng v â n anh muốn thăm dò ý đồ xuất hiện ở đây của trung bá đổ lúc này nghe vậy nàng thông minh đã biết trung bá đổ có thể là hướng về phía lão nhân thổi sáo mà đến hoàng v â n anh bỗng nhiên cười khanh khách nói trung bá đổ ta nhớ ngươi là kẻ tàn nhẫn độc ác nhất trong m a âm cốc không ngờ lúc này ngươi lại t ử bi như vậy <cười> nếu mà ta đoán không lầm ngươi trung bá đổ chắc là có ý định lợi dụng ta đấy Lúc này n đột hoàng i ê n truyền đến một tiếng vân anh nghe tiếng chó sủa biết thân k h u y ề n không bị thương trong lòng hơi yên tâm nhưng nàng lại âm thầm nhíu mày không biết thần khuyển đang sủa ai Trung bá thấy tây phát tiếng nhất ra Trung rút đầu quỷ Hoàng Vân Anh nhìn về phía tây, Nơi phát ra tiếng chó xùa. Hắn mống Ngươi bá Bằng bá đồ định đấy đâu này này con phía cười Cái nếu chó người thời định hận Lão không xong Xoay bỏ Dương cổ c h ắ nói ngang đường quát lớn. Ngươi muốn Trung lớn. đúng đi đâu? đồ cười lớn. Thật đúng là hổ xà cờ quát Thật là bá bị c hổ h xà k h n Ngay cả hai con nhãi căng người cũng dám cản đường h hai phủ. cả Nói lão dám xong trung bá đồ đột nhiên vỗ ra một trường một luồng kinh phong mạnh mẽ như là sóng cuộn cuộn trào về phía dương châu bình dương châu bình đã từng giao đấu với trung bá đồ biết rõ công lực của hắn cao cường không dám đỡ cứng liền né sang một bên trường kiếm lay động hàn quang lập lòe tấn công trung bá đồ từ bên cạnh lúc này tiếng chó sủa càng lúc càng gần hoàng vân anh cũng nghe thấy tiếng bước chân từ phía tây chậm rãi đi tới hình như là có rất nhiều người trung bá đồ dường như là không muốn đánh nhau thấy kiếm chiều của châu bình đánh tới hắn đành lắc mình lùi về phía sau hơn ba trường bỗng nhiên trong đêm vang lên một giọng nói trầm trầm tên phản đồ ở ngay trước đó mọi người mau đuổi theo trong tiếng nói dưới ánh s a o lờ mờ hoàng v â n anh có thể thấy rõ bóng người đang nhanh nhẹn lao về phía này còn thần k h u y ề n của lão nhân thổi sáo thì đang đuổi theo s ủ a v à n g bỗng nghe một người kêu lên con chó này thật là muốn chết chúng ta giết nó đi tiếp đó nghe thấy một giọng nói trầm ổn quát nguyên trí sư điệt đừng làm nó i bị thương hoàng v â n anh nghe thấy tiếng quát này trong lòng mừng rỡ lên tiếng gọi lờ bách duyên lót i ề n bối sau trong tiếng gọi từ bốn phương tám hướng đã có bảy tám vị hòa thượng mặc áo cà xa xám bay đến như điện tiếp theo một lão hòa thượng mặc áo bào màu trắng dẫn theo một đám hòa thượng bước nhanh đến ông không ai khác chính là bách duyên đại sư hoàng văn anh không ngờ bách duyên đại sư đi thiếu lâm tự điều động nhân lực mà lại nhanh chóng trở về lạc dương như vậy dương châu bình thấy các tăng nhân của thiếu lâm đến lúc này bốn phương tám hướng đã có hơn tám mươi vị hòa thượng bao vây họ được huấn luyện bài bàn đứng yên tại chỗ nhắm mắt cúi đầu hoàng văn anh gật đầu nói bách duyên đại sư các vị đến thật là đúng lúc không biết đại sư đi thiếu lầm tự sao lại đi nhanh như vậy Bách Bách Bách Bá các tử là hán cười cờ Lạc Lạc cáo việc cho Còn các tử này đến trước. Vừa lúc thiếu Tình theo hiểm. thiếu thì phải tên Phan Duyên dẫn Dương. Dương dẫn Tuệ nguy truyền Tuệ quay Trung này trên Nên tên nói. Nạp đường đường đến Nạp Nạp đến đại đi đệ đệ đã đệ đệ Đổ Đổ. sư sư sợ số sư Lão lầm là Lão là lầm Lão gặp gặp gặp tự. tử một tự. tử mà về Vừa Hoàng、vân、Anh nghe Bách nàng Vân Duyên Đại lại, sư kể thân i ể u quay ra, đ ầ khuyển chưa từng gặp mặt hoàng vân anh và dương châu bình ở lầu cát không ngờ nó lại nhận ra hai người nghe xong liền kêu lên một tiếng nhanh chóng bay qua đầu các vị hòa thượng chạy đi như là bay tốc độ cực nhanh cùng với sự linh tính hiểu ý người đã khiến cho các hòa thượng không khỏi kinh ngạc bách duyên đại sư ngạc nhiên hỏi hoàng b a n g chủ từ khi nào lại có được con thần k h u y ề n này hoàng vân anh cười nói con thần k h u y ề n này không phải là của ta bách duyên đại sư nói chỉ cần nhìn sự thông minh của thần k h u y ề n chủ nhân của nó nhất định l à một k ỳ nhân hoàng vân anh biết bách duyên đại sư muốn hỏi nàng về những điều đã gặp phải trong thời gian này nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy nàng không tiện nói chuyện về lão nhân thổi sáo nên lời c h u y ệ n đề tài hỏi đại sư không biết định xử trí tên phản đồ này như thế nào đây bách duyên đại sư nghe vậy mới nhớ ra các đệ tử l à hán đường đang đợi mình ra lệnh bắt trung bá đ ổ ông khẽ niệm phật hiệu chậm rãi bước vào giữa sân trầm giọng nói trung bá đ ổ người đã bị các đệ tử là hán đường bao vây đạt mà kiểu kiểu tám mươi một tuyệt mệnh trì chính là khắc tình của pháp l u ậ n nhất truyền người bây giờ còn không chịu khuất phục thì còn đợi đến khi nào Bạch bá đồ bỗng Bạch đại mạnh cười chục trước câu thanh hùng khiến huynh. Nếu như Duyên Duyên quát Trung đầu tay lên tiếng. người ngẳng lớn. Nếu năm nói này đi. đồ với sư sư một trầm ta Âm mẽ mà mấy Có c lẽ ta sẽ ta Đạt mà 81 tuyệt sợ <cười> Mà hoàng ỉ trận. Trung trận Nhưng nay, bá này, không hề sợ trận pháp này hôm hề Pháp h mà đâu. bá đồ sợ vân anh nghe thấy trận pháp mà cao hòa thượng trước mặt bày ra chính là đạt mà tuyệt chỉ trận uy chấn thiên hạ võ lâm của thiếu lâm không khỏi giật mình n à n g biết rõ hai tuyệt kỹ nổi danh thiên hạ của thiếu l â m tự chính là là hán trận và đạt mà tuyệt chỉ trận tuy rằng cao hòa thượng thiếu l â m trong giang hồ võ lâm hiện nay danh tiếng có phần suy yếu nhưng hai đại tuyệt trận này của thiếu lâm lại khiến cho người trong thiên hạ võ lâm không dám xem thường hoàng văn anh đưa mắt nhìn khắp trận pháp thấy trận pháp do tám mươi một vị hòa thượng tạo thành mỗi hàng chín người tổng cộng chín hàng hòa thượng đan xe lẫn nhau lớp lớp trồng lên nhau bố trí thành một trận thế cực kỳ uy nghiêm chỉ riêng cái khí thế này đã khiến cho người ta không thể xem thường hoàng vân anh thầm nghĩ thiếu lâm phái ẩn mình trong võ lâm trung nguyên được xưng là nơi phát nguyên võ công có lẽ không phải là lời nói x u ô n g của n g ư ờ i giang hồ có lẽ thiếu lâm phái ẩn chứa võ học thâm sâu vô cùng bách duyên đại sư trầm giọng quát trung bá đ ổ đồng thanh thiên vương trung bá đ ổ đáp chuyện gì Bách dương u y ê n Đại s với vẻ mặt vô nói mặt Trung cùng kích động n g Đệ Sư ư i c h ẳ lẽ vẫn châu ư Ngươi Sư bước Dương a sao? Ma chịu cãi có Lực có Cũng c hối khi phát động, lực mạnh có thể hủy thái thế không thể khỏi h tuyệt biết núi rời non nào toàn trận động mạng bước ra khỏi trận này Đạt trị Một Đạt Tổ Ma ra Là bình thấy bách duyên đại sư kích động như vậy cảm thấy rất là kỳ lạ thực ra nàng đâu biết rằng bách duyên đại sư và trung bá đổ vốn là s ư huỳnh đệ hơn nữa ngay trước tình cảm cá nhân rất là tốt tuy trung bá đồ là tên phản đồ tội ác tày trời nhưng bách duyên đại sư khó mà tránh khỏi chút tình riêng vẫn luôn canh cánh trong lòng nên là lúc này vẫn ra sức khuyên nhủ trung bá đồ hối cải tự động đến thiếu lầm tự chuộc tội có lẽ có thể thoát chết trung bá đồ cười lớn nói bách duyên đại sư ngươi cứ ra lệnh phát động trận pháp đi t a trung bá đồ này muốn xem thử đ ạ thực mà tuyệt c ỉ trận, uy chấn thiệt、hạ. rốt chấn uy cuộc uy có hạ, l gì? Thực ra trung bá đồ lúc này rất là sợ trận pháp này phát động phải biết hắn là người thiếu lầm đương nhiên là đối với tuyệt ký thiếu lầm rất là rõ ràng hắn biết rõ thiếu lâm phái mấy chục năm n à y không có nhân vật kiệt xuất xuất hiện không phải là vì căn cơ bạc nhược mà là vì các sư phụ thiếu lâm phái thường giấu kín bí kíp khiến cho một số võ công thất truyền nếu có người có thể học được bất kỳ một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ nào trong tàng kinh các của thiếu lầm n g ư ờ i đó nhất định có thể tung h à n h ngang dọc sưng bá võ lầm Đạt đến đã mấy trăm năm, được đời đời đài tuyệt trận trận tinh Thiếu Từ Thiếu trăm truyền thừa từ đời này sang đời khác, chưa từng giấu giếm một chiều một thức nào. Nên hai đài trận mà Lâm Lâm mấy năm, giếm lầm và là này nào. này giấu chiều luôn luôn nay chỉ học của khác, chưa hán hoa Phái. khi Phái hai Pháp khiến giang hồ võ lầm phải kinh hãi. lập sáng sang Nên giang võ võ la mấy trăm năm nay chưa từng nghe nói có ai phá được hai đại trận pháp này Bách Duyên đại sư thấy trung bá buồn bao Bách cố không chịu cài Nghịch chục trước coi được chết nạc cũng thấy Không hối Không khỏi Thiếu nhân Phạm phái gặp người, đều được phép giết chết. Lão cũng không thể nhiên nghiêm Duyên Duyên trung đau Đều mấy tẩy đây ngoan lòng nói năm người người trong người Nói đến đây, đại nói đại đổ đổ Đã đại đột tội trời giết sư sư tự từ trè mặt gặp Lão là là lâm Các á đệ tử là h ngay đ ư ờ n nghe đây. Lập tức diễn chết tên phản trung trong chết h đây. đồ đồ Lập trận. tức bá vị ò thượng thiền, t nghe h đang ngồi ấ Bách Duyên Đại sư ra lúc ạ lạnh n Hàng trăm sáng lạnh lẽo, tập trung bắn vào người trung chàng tiếng niệm hiệu vang lên. Đại ma tuyệt chỉ trận, sắp phát động. Ngay h Phật Hiệu chỉ tất mắt. trăm tiết tập Một tuyệt phát cả đều đồ. Đại mở ma sắp vào bá lẽo l này trên bầu trời đêm vang lên tiếng chó sủa rồn rập của thân khuyên dương châu bình vội vàng nói kẻ địch đã đến gần sân chùa sẽ nguy hiểm đến tính mạng của tiêu đại ca dương châu bình cũng cảm thấy vô cùng lo lắng Nàng còn chưa nói rõ ràng trần khinh công chạy đi như、bay. Hoàng Vân Anh nói, bây giờ không còn thời gian giờ giải chưa chạy thích cứ thi thời sư. sư bay. đi với đại rõ sư. rõ đại sư rút đã để Đại bây lúc u tuyệt Duyên i nói đợi đại lời, người đi. dẫn trận, đến cố tự là được. Hoàng Vân Anh nói xong, không cũng nhanh các cố được. Bách chạy đệ đạt tử trì mà là xoay tự l sư trả lời, cũng xoay người chạy nhanh đi. Lúc này các đệ tử la hán đường thiếu lâm đã bắt đầu di chuyển áo cà s a bay phần phật bóng người lay động Trung bá ở trong trận sắc mặt xanh mét, đứng ở trung tâm trận xanh đứng cùng bá Pháp đồ ở ở sắc với vẻ vô lệnh o lắng. trọng. n người g hai họ sẽ hoảng đến vừa được ban ra tuy là các đại tử l à h ắ n đường trong lòng rất là kinh ngạc nhưng đệ tử thiếu lầm từ trước đến nay đều tôn sư trọng đạo nghe vậy mọi người lập tức dừng bước chậm rãi lùi về vị trí cũ bách duyên đại sư lại nói các đệ tử nghe đ â y mau theo lão nạp đến cổ tự kia nói xong áo cà xa của bách duyên đại sư lay động ông dẫn đầu chạy nhanh về phía cổ tự hơn tám mươi một vị hòa thượng nhanh chóng xếp thành bà hàng theo sát phía sau bách duyên đại sư trong chốc lát Nơi này chỉ còn lại một mình chung lại chỉ một bách đổ.、Hắn、đối đổi đồn Hắn thay ngộn với sự thay đổi đột ngộ này ũ n g cảm t ấ y vô cùng kinh ngạc. Nhưng vốn là nghị, không cùng ngạc. kinh Nhưng người nghi hắn ngay rời đi là đa duyên đại sư dẫn các đại tử chạy nhanh đến trước cổng chùa dưới ánh t r ă n g sao đã nhìn thấy trong sân chùa có một chiếc kiệu lớn bên cạnh kiệu có tám người đàn ông mặc áo trắng đứng đó tám võ sĩ mặc áo đỏ khác cầm trường thương xếp thành một hàng ngang đối mặt với hoàng vân anh và dương châu bình hai nàng đã rút trường kiếm ra khỏi bao phía sau hai nàng là thần khuyển đang ngồi s ồ m làm ra vẻ như sắp tấn công bách duyên đại sư dẫn các đệ tử nối đuôi nhau bước vào cổng chùa hoàng vân anh thấy bách duyên đại sư dẫn các đệ tử đến trong lòng như là chút được gánh nặng t h ở phào nhẹ nhõm nói kim bồ tát các người đêm hôm khuya khoắt đến ngôi cổ tự hoàng phế này không biết là định làm gì đây bách duyên đại sư vừa nghe thấy tên kim bồ tát sắc mặt liền thay đổi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân quái dị đang ngồi trên kiệu ông thực sự không dám tin người quái dị giống yêu ma trong kiệu lại chính là kim bồ tát một trong võ lâm tứ quái nổi danh thiên hạ hơn bốn mươi năm trước chỉ nghe lão nhân vô danh trên kiệu hư lạnh một tiếng nói cái con nhà đầu này ai nói với người lão phù là kim bồ tát dương châu bình c ư ờ i khanh khách nói kim bồ tát ngươi không cần phải che giấu nữa đ â u n g ư ơ i khác có lẽ là không biết lai lịch của người nhưng mà chúng ta lại biết rất là rõ ràng cây phục mà bồ tát của người năm xưa hiện vẫn đang ở chỗ sư phụ ta đấy lão nhân vô danh nhà g vậy trong lòng có vẻ chấn động im lặng một lúc rồi mới lạnh lùng hỏi sư phụ của nhà người là ai hoàng vân anh nói sư phụ của bình nguội chính là đại bi thần ni một trong võ lâm tứ kỳ nổi danh cùng thời với các người Thế Thần Tát Tùng thần Trung Xương, tứ Tát Tùng vậy, thảm nói, thốt, tốt thì phái, lãnh nghe nhiên phục ra ra xưa, của năm Nì ông diện quân Lăng Sương, bốn người ông nói, mộc mộ Kim lâm Kim lắm, sư, cổ cổ được cây đại Đại Bi gọi Bồ Bá, Bồ Bá Bồ Tát. kỳ. gậy là võ vậy, là do đại bi thần n ì nhặt được thảo nào lóc phùa xuống đáy cốc ba lần mà vẫn không tìm thấy cây gậy đó dương châu bình nói kim bồ tát nếu mà người muốn lấy cây phục mà bồ tát đó c h ỉ bằng bây giờ đi tìm sư phụ ta đi bà ta nhất định sẽ trả lại cho người đấy thì ra lúc nãy lão nhân thổi sáo nói ông chỉ cần nửa canh giờ là có thể chữa khỏi thương tật cho tiêu la thành nên dương châu bình và hoàng vân anh gặp phải cường địch liền cố gắng dây dừa cùng với họ kim bồ tát cười lạnh lẽo một cách âm hiểm nói lão phùa đương nhiên lờ muốn cây gậy đó nhưng bây giờ ta sẽ không mắc mưu các người hoàng vân anh nghiêm giọng nói tiếp lão tiền bối sao lại nói như vậy mắc mưu chúng ta ừ Hừ, bình nguội ta có lòng báo tin này cho người vậy m à người lại hiểu làm ử kim bồ tát đột nhiên lạnh lùng mắng Cái con n hoàng à này, đầu Lóc Tao hỏi người, người n Lóc làm Phù Hoàng gì? vân anh danh m ạ n h nói nơi này là cô tự hoàng phế không phải là đường đi không biết kim bồ tát đến đây tìm ai kim bồ tát lạnh lùng quát nếu mà các ngươi không tránh đường l ó n phù lập tức ra lệnh cho các võ sĩ áo đỏ ra tay với các người đấy hoàng vân anh nói kim bồ tát người đừng lớn tiếng mà dọa hạt ngôi chùa này đã là phân đà của thanh long bang chúng ta rồi ta hỏi người đêm hôm khuya khoát xông vào chùa là có ý đồ gì kim bồ tát đột nhiên nói nhỏ các võ sĩ áo trắng các người khiêng ta vào trong xem thử các võ sĩ áo đỏ đi trước mở đường vừa dứt lời tám võ sĩ áo trắng đã nhanh như chớp khiêng kiệu lên hoàng vân anh biết hôm nay khó tránh khỏi một trận đại chiến kim bồ tát này chính là hướng về phía lão nhân thổi sáo mà đến nên là nàng nói bách d u y ê n đại sư kính xin ngài nghĩ ngay cách ngăn bọn họ lại tiêu đại ca hiện đang trong giai đoạn chữa thương quan trọng vừa nói hoàng vân anh và dương châu bình mỗi người m u ố n một đoá hoa kiếm nhanh chóng tấn công về phía các võ sĩ áo đỏ trước mặt hai đường kiếm này đều là chiêu thức lợi hại nhất mà hai nàng học được ra tay với uy thế mạnh mẽ thế nhưng tám võ sĩ áo đỏ này không phải là nhân vật võ lâm tầm thường có thể so sánh được chỉ thấy một võ sĩ áo đỏ dùng trường thương thi triển chiều phân vân bổng nguyệt đỡ được kiếm của hoàng vân anh và dương châu bình hoàng vân anh ứng biến nhanh nhẹn cổ tay ngọc say truyền trường kiếm không hề dừng lại đâm trái đánh phải liên tiếp tấn công bốn võ sĩ áo đỏ bốn đường kiếm này chiêu nào chiêu nấy đầu quỳ dị khó lường bốn kiếm liên tiếp tấn công ép bốn võ sĩ áo đỏ phải ra t h ư ờ n g đỡ chiều tám võ sĩ áo đỏ dường như là nổi giận chỉ nghe một võ sĩ quát còn nhà đầu đ ề tiện thật là không biết điều vút một tiếng một cây thương bạc như là sao băng xéo m ư ờ mù lao thẳng về phía hoàng vân anh hoàng vân anh sớm biết võ công của những võ sĩ áo đỏ này đ ề u là tuyệt thế võ công nên là không dám lờ là thấy trường thương đâm tới trước ngực sợ đối phương có biến hóa q u ỷ dị gì đó nàng không dám dùng kiếm đỡ vội vận chân khí toàn thân đột nhiên rời khỏi mặt đất một tấc lùi về phía sau mấy thước nhưng trường thương của võ sĩ áo đỏ này lại như l à hình với bóng thương bạc lấp lánh mũi thương sắc bén đã đâm tới trước ngực hoàng vân anh chỉ còn ba tấc hoàng vân anh kinh hãi vô cùng nàng muốn né tránh cũng không kịp nữa rồi ngay trong thời gian ngàn cân treo sợi tóc này một bóng người lao tới một tiếng quyền phong mạnh mẽ như là sóng thần ập đến hoàng vân anh nghe thấy tiếng bách duyên đại sư quát lên hoàng bạc chủ mau lui ra nghỉ ngơi để các đệ tử bổn phái tiếp đón những người này hoàng vân anh vừa định thần lại ngẩng đầu nhìn lên thì ra lúc này các đệ tử l à h ắ n đường thiếu lâm phái đã đứng ở khắp các vị trí trong sân bao vây kiệu của kim bồ tát và m ư ơ i sáu võ sĩ áo đỏ áo trắng người vừa lao tới chính là chín đệ tử là hán đường tạo thành một nhóm bọn họ dùng tay phải chống vào lưng chỉ có hòa thượng đi đầu là ra tay tấn công lực trưởng mạnh mẽ như là sóng cuộn đánh võ sĩ áo đỏ đang truy kích hoàng vân anh lùi lại bốn năm bước thân hình lào đảo trường thương trong tay s u nữa thì rơi mất cũng may là nội công của hắn thầm hậu hơn nữa chín vị hòa thượng này không ra hết sức nếu không võ sĩ áo đỏ này đã bị chấn thương nội tạng rồi tên võ sĩ áo đỏ này quát lớn một tiếng g i ờ trường thương lên định xông về phía chính đệ tử la hán đường bỗng nhiên nghe thấy kim bồ tát trong kiệu lạnh lùng quát lên võ sĩ áo đỏ dừng lại cho t a một mình người không thể nào địch lại tám mươi một hòa thượng đ â u võ sĩ áo đỏ nghe thấy tiếng của kim bồ tát gọi lập tức dừng lại lùi về phía sau bách duyên đại sư gật đầu nói lão nạp muốn hỏi thí chủ về tung tích của sư phụ lão nạp cổ mộc thiền s ư thì ra cổ mộc thiền sư năm xưa sau khi giao hẹn tỷ thí với kim bồ tát thì bỗng nhiên biến mất khỏi giang hồ võ l ầ m kim bồ tát lạnh lùng nói nói như vậy n g ư ơ i là truyền nhân của cổ m ộ c cử bách duyên đại sư nói đúng vậy mấy chục năm n à y lão nạp vẫn luôn tìm kiếm tung tích của sư phụ và ông thí chủ không ngờ đêm này lại tình cờ gặp được ông thí chủ ở đây lão nạp muốn hỏi về tình hình trận đấu năm xưa giữa thí chủ và sư phụ của t a kim bồ tát còn chưa trả lời dương châu bình đã nói bách duyên đại s ư năm xưa cổ mộc t h i ề n sư đã đánh kim bồ tát rơi xuống vực sâu không đáy bách duyên đại sư hỏi dương đàn chủ chuyện này là thật sao vậy ở sư phụ ta thì sao châu bình đáp võ công của cổ mộc t h i ề n sư cái thế đứng đầu tứ quái võ công của ông ấy hơn xa kim bồ tát sao có thể là giả được chỉ là ta không biết sau trận chiến đó cổ mộc thiên sư đã ẩn cư ở nơi đâu Bách Duyên Đại sư nghe Dương Châu Bình Bồ Bách Bồ Tát Châu Chuyện này chắc là thật. Nói như vậy, Cổ Mộc còn cứ chiến Cổ Mộc và kim bồ tát, Có thể cả hai đều chết nghe Thấy không Thầm nghĩ thật như Phụ Thì thể hai Duyên Dương Duyên này lên nói lặng tiếng Nói vẫn sống tưởng trận Đại Đại đều Kim im giữa Kim Sư Sư Sư Sau Tát là và vậy ra bây giờ gặp được Kim Bồ Tát, trong lòng ông Trong Hoàng nóng trong lòng không nghĩ. giờ thương giờ chặt, phía được đã sư dưới cô cổ mộc chết lúc chuyện, các, cửa còn chỉ cần canh có chữa tích cho Kim Kim khỏi khỏi thiền nói thổi nói Tiêu mà thầm Bồ Bồ bọn bồn Bây trồn Tát, thật tay Tát. thấy thể Thành. sáu Lão Vân Anh len len nhìn vẫn nhân nửa là lầu là La họ sự sợ sổ về thời gian đã hết sao không thấy cửa sổ mở chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hoàng vân anh âm thầm lo lắng vì lão nhân thổi sáo đã dặn đi dặn lại trước khi cửa sổ mở thì không được lên lầu nên nàng không dám lên xem xét đột nhiên nghe thấy kim bồ tát cười khẩy đắc ý hỏi hoàng vân anh k h ẩ y còn ở nhà đầu kia ngươi nhìn lên lầu các đó làm gì hoàng vân anh giật mình nhưng mà nàng nhanh chí cười nói ngươi nói gì vậy kim bồ tát lạnh lùng nói Con nhà hoàng vân anh nghe vậy thầm kêu lên kẻ này thật là lợi hại bách duyên đại sư nghe vậy trong lòng đã hiểu vì sao hoàng vân anh và dương châu bình lại lo lắng như vậy thì ra là vì lão nhân thổi sáo đang chữa thương cho tiêu la thành thì giao hôm trước hoàng vân anh đã thấy kim bồ tát vừa nghe tiếng sáo của lão nhân thổi sáo liền bỏ chạy cộng thêm những lời hắn t a hỏi lúc này nàng thông minh đã đoán được kim bồ tát có phần kiêng rè lão nhân thổi sáo kim bồ tát đột nhiên quát lên các võ sĩ áo đỏ áo trắng xông lên vừa dứt lời điều kinh hãi đã xảy ra tám võ sĩ áo trắng vậy mà khiêng cả kiệu lẫn người bay lên không trung ba bốn trượng hoàng vân anh kinh hãi kêu lên màu m a u chặn bọn họ lại bách d u y ê n đại sư cũng quát các đệ tử là hán đường m a u phát động đạt mà tuyển chỉ trận chặn. chặn bọn họ lại cao hòa thượng thiếu lầm tự thường ngày được huấn luyện bài bản phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn tám võ sĩ áo trắng khiêng kiệu bay lên không trung còn chưa kịp lấy hơi để bay tiếp thì ba nhóm hòa thượng đã nhanh như chớp vây quanh trông bọn họ như là ba quang rồng lớn đồng thời phun ra ba o luồng sóng cuồn cuộn lao về phía trước kiệu nhưng tám võ sĩ áo đỏ phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn ba nhóm hòa thượng vừa đánh giá trường lực bọn họ đã đồng loạt xếp thành hàng n g a n g chắn trước cửa kiệu tuy á đánh m mỗi một tay ra cũng lên, người dơ l ồ luồng n kinh nganh đón luồng kinh phong mạnh g khí, kìa. u mẽ t nhiên đạt m à tuyệt chỉ trận của thiếu l â m tự biến hóa kỳ ảo vô cùng ngay khi các võ sĩ áo đỏ vùng tay nghềnh chiến ba nhóm hòa thượng lần đầu tiên đã lắc mình hai mươi bảy hòa thượng đã nhanh chóng lùi bước lại tiếp theo ba nhóm hòa thượng khác từ ba hướng đông nam bắc nhanh chóng tấn công tới kim bồ tát c ư ờ i lạnh nói tuy đạt ma tuyệt chỉ trận của thiếu lầm lợi hại vô song nhưng mà chưa chắc đắc địch nổi thái cực tam tài tứ tượng hỗn hợp kỳ môn trận của các võ sĩ áo đỏ đâu lời vừa dứt tám võ sĩ áo đỏ bóng người lấp loáng trường thương bay la tà không biết từ góc độ nào xoay người lại cùng đón hai mặt hòa thượng tấn công tới bách duyên đại sư nhìn mà kinh hãi không ngờ tám võ sĩ áo đỏ lại lợi hại như vậy trong nháy mắt Tám tám trường thương nắm nhẹ trong tay, tạo thành một trận thế đầy sát khí. Lúc này đàn tuyệt chỉ trận đã phát động. 81 vị hòa thượng thân áo khác nắm ma võ vị sĩ đỏ đã đứng độ đầy đàn đã động, nhau, nhẹ này hình góc ở Lúc chỉ khí. hòa dương i niệm、Phật、hiệu. Tiếng Phật âm vàng vọng vào bên tai, nghiêm nơi. chuyển, khẽ Phật Phật không khí trang nghiêm bao trùm khắp bầu vàng vọng bên trang âm trùm vào bao d châu bình hoàng vân anh và bách duyên đại sư cũng bị bao vây trong trận bọn họ biết nếu mà không thoát ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến uy lực của đàn m a tuyệt chỉ trận bách duyên đại sư đột nhiên nói nhỏ hoàng bàng chủ dương đàn chủ mau theo lão nạp lui ra ngoài bách duyên đại sư dẫn đầu bước tới đi thẳng vào giữa một nhóm đệ tử la hán đường đang chạy đến kim bồ tát dường như là nhìn ra sơ hở này hắn liền quát lên các võ sĩ áo trắng khiêng kiệu xông ra từ góc đây tám võ sĩ áo trắng như cơn lốc khiêng kiệu lao t h ẳ nhưng g về p í a hòa nhóm h t ợ mà Bách Duyền đạn i hai Sư và à là n khiến cho người ta kinh ngạc g vừa qua. ta đi Điều cho trắng áo ma t bọn họ, trường tuyệt chỉ trận của thiếu lầm tự quả nhiên là biến hóa kỳ ảo chỉ thấy bóng người thấp thoáng nhóm hòa thượng này đã tản ra các hòa thượng khác từ bốn phương thám hướng ùa tới những luồng k i n h lực mạnh mẽ ập đến h nói xong toàn thân kim bồ tát từ trên kiệu bay lên không trung như lời chim ừ n g lượn vòng qua đầu của mọi người rồi đáp xuống ngoài trận hoàng vân anh dương châu bình bách duyên đại sư kinh hái ba người đồng thời bay người ra chặn lại bách duyên đại sư hai tay k h ẽ vùng đánh ra hai luồng kinh khí hoàng vân anh dương châu bình hai người hợp lực đâm ra bốn đường kiếm ba người hợp lực hết sức tấn công uy lực quả thật lờ không thể quay thường nhưng kim bồ tát không hề sợ hãi trước uy thế của ba người hợp lực chỉ thấy hắn t a lắc vai người đã sang trái mấy thước tránh được trường lực của bách duyên đại sư hai tay đồng thời đánh giả trộm lấy trường kiếm của hoàng vân anh và dương châu bình kim bồ tát vừa ra tay hoàng vân anh và dương châu bình đồng thời cảm thấy một lực hút mạnh mẽ kéo trường kiếm trong tay mình bay về phía hắn t a ba người kinh hãi vội vàng vứt kiếm lui về phía sau điều khiến cho mọi người kinh ngạc là hai thanh trường kiếm kia vậy mà đều bay vào tay của kim bồ tát loại tuyệt ký kinh thế này khiến cho mọi người há hốc mồm bách duyên đại sư thầm than thế này thì đánh làm sao được võ công của chúng ta kém người ta quá x a kim bồ tát cười lớn đắc ý nói ông bá tùng t a tung hoành giang hồ võ lầm thiên hạ độc tôn trong đám người của các người ai ai là đối thủ của ta chứ <cười> h o à nghĩ Vân n a từ Tát biết ta Tát tưởng tượng Hôm này, nếu để hắn ta xông lên lầu cát Thì khi Kim kỳ không Kim hắn Nhưng hơn Hôm hắn phải h Lại gặp công cường ngờ công nàng sông g làm Bồ Bồ Đã để nếu võ võ của cực cao của cao nay lên n sao lầu vậy hoàng vân anh đột nhiên xông về phía kim bồ tát tấn công kim bồ tát đang cười lớn thấy hoàng vân anh xông tới liền quát lạnh còn nhà đầu này ngươi thật sự là muốn chết ừ ắ trong xong, hắn ta dùng ư ờ n g kiếm t r tay c h é mắt về Vân và Vân vậy liều đều phía Hoàng、Vân、Anh Bách Duyệt Đại sư và Dương Châu Bình Không ngờ Hoàng、Vân、Anh lại liều lĩnh sông lên như vậy. Bọn họ đều kinh hãi kêu lên, Hoàng bang Chủ Hoàng Bang Trong Dương ngầu sông lên Bọn lên Duyệt Ti Ti Đại lại sư kêu m mọi người hoàng v â n anh dù thế nào cũng khó m ở sống sót dưới đường kiếm của kim bồ tát nhưng không biết vì sao ngay khi kim bồ tát v u n g kiếm chém xuống đột nhiên ánh kiếm thù lại trường kiếm rơi xuống đất kim bồ tát lại kêu lên thương nguyên tam khúc b ị c h một tiếng hoàng vân anh một t r ư ờ n g đã đánh trúng người kim bồ tát